Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà ấy vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn vào con kim nhã. Cô nuốt nước bọt rồi kéo nó vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Cô liền các con kim nhã ra bột góc rồi hỏi. Kim nhã, em nói gì vậy nói cho chị nghe. Có một chị đang khóc. Chị nào? Là trên lưng của bà Dung đó. Nó cười cái rồi thì thầm vào tay của cô. Tiếng cười hi hí, hí của nó làm cô sờn cả gai ốc. Rồi nó liền chạy đến vú nụ, mấy đứa nó khóc lóc, nhưng chỉ có Kim Nhã là không khóc một chút nào. Từ lúc đến đây, ở đây tới giờ, cô vẫn cảm thấy con Kim Nhã nó lạnh lùng nhất. Không biết cô đoán có đúng hay không, nhưng mà hình như đôi mắt của nó có thể nhìn thấy người âm sau đó. Nhiều khi thấy tụi kia chơi với nhau, còn con Kim Nhã lại cứ nhìn vào khoảng không rồi cười cười. Đợt trước nó còn bị đứa nhỏ ở trong bồn nước dọa cho đến nỗi bị động kinh mà lúc nãy nó lại chỉ thẳng tay vào bà Dung với cả ánh mắt của bà ấy nhìn nó, thực sự đó không phải là lời nói vô tình thốt ra. Và ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt thắc mắc mà là ánh mắt bất ngờ và là ánh mắt căm ghét, căm ghét khi con Kim Nhã nói ra câu đó. Cô quay qua nhìn con Kim Nhã xong cái rồi mở cửa chạy ra ngoài, cô muốn xác nhận xem có phải lời Kim Nhã nói là đúng hay không. Cô có mắt âm dương Nếu Kim Nhã thấy chắc chắn cô cũng phải thấy chứ. Nếu chắc ăn hơn ra gặp bà Dung là được mà. Cô liền hớt hải chạy ra, thấy bà Dung đứng sau lưng của mẹ trầm, mọi người đang nhìn ra, cô vuốt cái tóc và quần áo cho đàng hoàng rồi từ từ bước vào, bà liền nhìn cô rồi nói: "Con hãy chăm chỉ học hành nhé, chuyện của Vũ Nộ hôm nay xem như một bài học nhỏ, con nên xem lại bản thân của mình đừng có ham chơi." Không sợ đòn roi thì cũng phải nghĩ cho một người khác. Không phải chỉ một mình con bị phạt đâu. Ai liên quan đều bị phạt con đã nghe rõ chưa? Cô liền gật đầu rồi quỳ xuống đất. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cô nói. Dạ lần này con xin mẹ bỏ qua. Lần sau con không dám nữa mẹ à. Cô run rẩy nhìn lên cậu. Thế cậu nhìn xuống mình cô liền né ánh mắt đó. Sợ bà Hoàng thấy lại nghĩ ngỡi lung tung. Cô liền nhìn xuống đất. Con đứng lên đi mẹ không có gì khó khăn cả Nhưng mà nhà mình có nề có nếp từ lâu rồi Mẹ không muốn nhà mình đảo lộn lên Sau này con sẽ chính thức làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng Mà cảnh minh sau này còn lấy vợ Con làm chị dâu Con thay mẹ quán xuyến các em dạy bảo các em Còn rất nhiều thứ ở trong nhà con ạ Cho nên cái gì quan trọng thì phải học con nhé Lời của bà nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng mà từng câu từng chữ đều mang hơi hướng gian đe dọa nạt. Cô liền cúi đầu xuống rồi ngồi xuống ghế. Bà vẫn ngồi nói chuyện với cậu. Còn cô lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn qua bà Dung. Tuy ở gần bà ấy chưa được bao lâu nhưng cái cảm giác sợ bà ấy nó cứ dâng lên mạnh mẽ. Không phải bị bà ấy đánh cho nên sợ. Mà cái cô sợ chính là con người của bà ấy giống ma quỷ hơn là người không biết mọi người lại gần bà ấy cảm giác thế nào cô lại gần có một cảm giác bà hoàng và cả bà dung có một sự giống nhau là nửa người nửa ma lâu lâu cô lại nhìn vào gáy cổ bà dung xem có thấy cái gì giống như con kim nhã nói không quả thật là không có nhưng lâu lâu cô vẫn nghe thấy tiếng thở phát ra tiếng thở cứ phì phò phì phò ngoài mẹ chồng và bà dung ra thì còn có ai